Sông nước là một nơi mà con người chúng ta khó lòng biết được Những kích gì nó thực sự tồn tại bên dưới Có những thứ mắt thấy tai nghe Nhưng lại không phải là một sự thật đơn giản Sẽ ra sao khi con người ta vô tình đắc tội với thần linh Đó là câu chuyện thứ nhất ngày hôm nay Còn câu chuyện thứ hai kể về một sự ra đi đầy bi thương Của một người đàn bà Chịu thương chịu khó Ở một vùng quê nghèo Mang một tình yêu đầy cố chấp Để xây dựng nên một gia đình Liệu rằng sự đánh đổi của bà có thực sự xứng đáng hay là không? Mời bà con đến với nội dung của video ngày hôm nay Chào mừng quý bà con cán tính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những chuyện ly kỳ Ở đây thì chúng ta cùng kể cho nhau nghe Những câu chuyện tâm linh đời thường Của quý bà con Ở khắp mọi miệng gửi về cho kinh Bữa nay đi đến video Số 352 Chúng ta có hai câu chuyện Và cùng bắt đầu Ngay câu chuyện thứ nhất đó là một câu chuyện gửi về kinh Từ bạn Hoàng Anh Bạn này đã từng gửi cho chúng ta Một câu chuyện ở tập trước Tập số 345 Ngày hôm nay bạn kể về một câu chuyện nó xảy ra vào cái năm bạn được 16-17 tuổi Năm đó là năm 2006 Học xong cấp 2 Nghỉ hè Thì bạn có nhận đi làm thuê cho một anh trong xóm Anh đó tên là Hưng à, Nhà ảnh có nuôi một cái bầy dịch Bầy dịch đẻ cỡ 400 con Mỗi ngày hai anh lùa dịch ra ruộng cho tụi nó ăn, rồi chiều thì lùa về chuồng, nhốt lại, chờ bữa sau tụi nó đẻ rồi đi lượm bán lấy tiền. Cái là đâu chừng được một tháng sau thì dịch hết đồng. Hết đồng ở đây tức là không còn chỗ nào thả dịch được nữa, tại vì ruộng hết cái để ăn rồi. Anh Hưng ảnh mới bán bày dịch để mà kiếm lợi. Bán xong thì cũng lời được một ít đó. Anh mới cho bạn một triệu. Năm đó một triệu sắm được cả chỉ vàng chứ không có ít. Bạn mừng lắm. Sau cái khoảng thời gian đó thì bạn không có lên cấp 3 học. Mà bạn ở nhà phụ gia đình chuyện đồng án. Thì anh Hưng ảnh có giới thiệu bạn với một cái anh kia. ảnh cũng nuôi dịch chạy đồng nhưng mà số lượng lớn hơn. Bạn cũng có gặp anh kia. Để hai anh em trao đổi trước công chuyện với lại lương bổng này kìa Thỏa thuận xong thì bạn cũng khăn gối theo bệ dịch đó đi mà chạy đồng Ở đâu người ta cắt lúa thì mình cho dịch lên đó để cho nó ăn Cái chỗ bạn sắp tới kêu là nhà ngang Cách gò quao dài cây số Muốn đi qua đó thì phải đi bằng đòi dọc Mình kêu cái anh chủ bệ dịch này là anh hai đi ha Thì mấy bữa sau anh hai chở bạn qua hướng gọt wow Để mà đi đò qua bên nhà ngang Hai anh ghé chợ mua một ít thực phẩm cần thiết Rồi mới xuống đò Đò chạy chừng 2 tiếng đồng hồ Thì tới nhà của chú Tư nơi Anh hai anh đang cầm bài dịch ở đó đó Chú Tư chú Hiền mà dễ thương lắm Ở nhà còn có một chị Là con gái thứ hai của chú Kêu là chị Hai Liên Rồi sau khi cất đồ đạt xong xuôi Thì tới giờ cơm trưa luôn Anh hai anh biểu là bữa nay cứ nghỉ ngơi đi Rồi ngày mai hả lùa dịch phụ Gần đó có một cái quán cà phê Cứ đi thẳng là tới Ăn cơm xong thì bạn cũng không có làm cái gì Cho nên nằm ở trên cái giỏng ngoài hàng ba nhà chú Tư Ngủ một giấc Tới tầm 4 giờ chiều Anh hai mới lùa dịch về tới Theo sao anh còn có thêm 3 người thanh niên nữa Hai người thì trạc tuổi bạn Còn một người chắc hơn 20 Mà hả cha nội nào cha nội nấy đen thui đen thích Tại gian nắng lùa dịch suốt mà Cái bệ dịch của anh hai hơn 2.000 con Mà dịch tơ chưa có tới lứa đẻ Thì do bạn cũng có kinh nghiệm chăn dịch từ trước rồi Cho nên mấy phụ muội mọi người lùa dịch vô chuồng Cũng không có mấy khó khăn Mấy anh thấy bạn có vẻ rành việt cho nên cũng thích Làm xong thì mấy anh em đi tắm Rồi vô ăn cơm Trong cái bữa cơm thì anh hai mới giới thiệu mọi người làm quen với nhau Một người tên là Vinh Bằng tuổi với bạn Nhà ở gần đó Một người tên Toàn Lớn hơn bạn một tuổi Cái anh kia là 23 tên là Thắng Thì do cái số lượng dịch nó lớn đi Cho nên cần ba bốn người mới lo sể được Bạn nhớ cái bữa đó cơm ăn rất là ngon Mà bạn thấy chú Tư có để một cái chén cơm với một đôi đũa ở đó Mà không thấy ai ăn hết Bạn cứ nghĩ là chắc cúng đất đai gì đó thôi Thì ăn cơm xong á Thì anh hai mới đưa cho anh Thắng năm chục Biểu dẫn ba đứa đi uống cà phê Sập tối thì bốn anh em kéo nhau đi Ra đó ngồi nói chuyện Tiếu Lâm tới đầu 8 giờ hơn Thì trở về ngủ Anh Thắng với anh hai thì ngủ ngoài trồi Gần cái chỗ rào dịch Còn ba thằng bạn thì đi ra ngoài hàng ba Ngủ cho nó mát Nhà chú Tư thì có ba gian Chú ngủ ở đằng trước Chị hai liên ngủ ở trong buồn Còn gian phía sau thì nó có một cái giường Của con trai chú Tư Nhưng mà để trống Cô không có nghe ai đề cập gì Tới cái anh con trai này hết Với lại cũng không có cần thiết Để làm cái gì Cho nên bạn cô không có hỏi Thằng Vinh thì biết nhưng mà không có nói. Bạn với Toàn thì nghĩ chắc là anh đó đi làm ăn xa không có nhà thôi. Đó thì công việc mỗi ngày là lùa dịch đi rồi lùa dịch về. Tối thì anh hai cho tiền mấy anh em đi uống cà phê. Cứ đều đều như vậy đâu hơn một tháng. Thì cái bữa đó không biết là thằng Dinh nó hứng cái gì nha. Mà nó lùa dịch lên ruộng xong. Thì nó kể cho hai đứa nghe. Nó nói hồi đâu 3 tháng trước Con trai của chú Tư có thang với chú Là muốn lên trên thành phố để làm công nhân Chứ không có muốn ở dưới quê tối ngày đi làm ruộng Cái anh đó thì tên là Nhân Lớn hơn bạn là với thằng Vinh là 3 tuổi Thì ảnh tưởng là nói với cha như vậy Thì cha sẽ cho đi thôi Trong sớm thiếu gì thanh niên lên thành phố làm rồi Nhưng mà chú Tư không có cho ảnh đi Chú nói anh đi rồi thì chú ở nhà làm sao mà làm hết công chuyện. Chú kêu anh ở nhà làm phụ chú đi, rồi vài năm nữa chú cưới vợ cho anh. Thì bị cha cản, thì anh Nhân ảnh cũng im im chứ không có nói gì, cũng không có tỏ thái độ gì hết. Cho tới cái bữa đó nhà cắt lúa, thì anh Nhân ảnh cũng đi ra ruộng phụ chú như bình thường. Nhưng mà đâu chừng 9 giờ sáng thì ảnh đi vô trong nhà. Chú Tư với chị hai mới nghĩ chắc ảnh vô nhà chút ảnh ra lại thôi. Nhưng mà nguyên một ngày trời không có thấy ảnh trở ra luôn. Hai cha con làm tới 4 giờ chiều thì cũng xong. Tại vì lúc đó cắt lúa bằng máy liên hợp rồi. Cho nên cắt xong là bán luôn tại chỗ à Tới hồi đi vô nhà thì chị hai đi vô bằng cửa trước. Không có thấy anh nhân đâu. Thì chị kêu mà cũng không nghe trả lời. Chạy mấy bước ra nhà sau Thì trời đất ơi bà tá quả hết trơn hết trọi Anh Nhân ảnh treo tọn ten ở Trên cái cây xiên ở gian nhà sau Chị hai bà la đâu có nổi đâu Mà cái lúc đó chú Tư cũng vừa bước vô nhà sau Cũng thấy cái cảnh đó luôn Ở nhà đi coi ngài vợ chôn cất Thì thầy phán là tuổi của anh Nhân làm sao đó Mà phải chôn luôn trong ngài Cái mã của ảnh chôn ở mé bên kia con mương gần nhà Hai thằng nghe vậy thì mới tò mò đi Chiều về nhà ăn cơm Thì hai đứa đi lên trên gian nhà trước Mới thấy là ở trong góc nó có một cái bàn thờ mới Có gì ảnh của anh Nhân ở trên đó Thì trong cái lúc đi á Thì có đi ngang qua một cái tủ quần áo Toàn nó mới nói với bạn là Ê mày Cái quần jean xấu quắc vậy đó mà cũng mặc được ha Thì ý nó, nó nó chỉ vô cái quần Mà loại quần ống lo hồi xưa đó Mà khi mà cái trào lưu nổi lên Một cái cái người ta hay làm cho cái ống dưới Nó trà bá ra luôn Thằng Toàn nó nói một cái là bạn bụng miệng Nó không có kịp Bạn chửi nó ông nội ơi Vô trong nhà người ta Mà ăn nói tầm bậy tầm bạ là không có nên đâu nha Nó cũng không có quan tâm tới lợi của bạn đâu Nó cười cười nó bước ra ngoài Bạn cũng theo nó ra ngoài luôn Thì tối đó mấy anh em Mới đi uống cà phê về Trời cũng lạnh lạnh Tại vì cái tháng đó là gần Tết rồi Nên không khí ban đêm nó cũng lạnh lắm Ba thằng nhắm Không có ngủ nổi ngoài hàng ba rồi Mới chủ nhau đi ra ngoài Cái gian sau á Chỗ cái giường của anh Nhân để mà nằm ngủ Ba thằng dồn vô hết một mùng Thằng toàn nó nằm trong cục Bạn nằm giữa Còn thằng Dinh nó nằm ở ngoài. Nằm được một chút thì thằng Dinh nó ngủ khò rồi. Thằng Toàn lúc này nó mới bò ra. Nó nói là nó uống nước nhiều quá đi. Bây giờ nó đi đáy một cái mới ngủ được. Không biết sao mà bạn cũng hơi khó ngủ. Nằm đó cả nửa tiếng đồng hồ mà không có ngủ được. Cũng không có thấy thằng Toàn đi vô. Không biết là nó có cái gì không. Cho nên bạn mới đập thằng Dinh vậy để mà hai thằng đi kiếm nó. Đi lòng vòng ra tới ngoài hàng ba thì mới thấy nó nằm ngoài đó nó ngủ ngon lạnh luôn. Hai thằng khó hiểu nhưng mà thôi đi vô ngủ để mai còn dậy sớm đi ruộng nữa. Cái bữa sau lúc mà lùi dịch ra ruộng xong thì bạn mới đi lại chỗ thằng Toàn. Nó đang đứng trên bờ để mà canh sợ dịch đi lạc. Bạn hỏi nó sao hồi đêm hôm đi đái xong không vô nhà nằm mà ngủ ngoài hàng ba luôn vậy? Nó mới trả lời bạn là Hồi nó chuẩn bị đi ngủ Thì nó thấy trên cái cây xiên nhà Có một cái bóng đêm Đang treo tọn ten ở trên đó Nó sợ quá Cho nên nó mới nói dốc là đi đáy Để mà ra ngoài ngủ Nó nói chứ tối nay tao ngủ ở ngoài Chứ tao không có dám vô trong đâu Nghe nó nói xong cũng ớn Cho nên tối đó ba đứa đi ra ngoài hàng ba ngủ tiếp Mặc dù trời lạnh lắm Nhưng mà vô nhà thì sợ. Nên bà đứa cũng ráng mà ngủ. Tới đâu tầm 10 giờ thì thằng Toàn nó lại nó đứng lên đi ra ngoài. Hỏi nó đi đâu thì nó cứ nói là nó đi đái. Thì bạn nhìn theo thấy nó đi xéo xéo ra ngoài sau hướng ra cái mã của anh Nhân. Thấy vậy cũng thôi. Hai đứa ngủ tiếp chứ cũng không có để ý gì nhiều. Mà chắc cũng phải tới nửa đêm Gió thổi mạnh quá đi Cho nên nó lạnh lắm Lạnh tới nỗi mà hai đứa không có ngủ được luôn Cả hai mới mở mắt dậy quay qua Thì không thấy thằng Toàn đâu hết Mới tóc lên mà đi kiếm Kiếm chỗ nào cũng không gặp hết Cho nên hai đứa mới đi ra tròi Kêu anh hai với anh Thắng dậy đi kiếm phụ Mấy anh em đi qua bên chỗ mộ anh Nhân để kiếm luôn Mà cũng vậy Nó đâu mất tiêu rồi Anh hai hỏi ba đứa là có giận hờn gì không Thì hai đứa nó đâu có gì đâu Vui vẻ bình thường hả Nhưng mà trò bạn sực nhớ lại Cái chuyện nó chê cái quần xin Của anh nhân hồi bữa đi Bạn mới nói cho anh hai nghe Lúc này anh hai mới đi vô nhà Nói với chú Tư Chú đốt nhang khấn giái anh nhân Là tỷ dụ mà có dấu thằng Toàn Thì thả ra đi Chứ trời lạnh như vậy mà giấu nó thì nguy hiểm lắm. Khấn xong thì chú Tư cũng đi kiếm luôn. Nhưng mà không thấy là không thấy. Khi bạn viết lại cái câu chuyện này mà cái ốc cục của bạn còn nổi rần rần luôn. Nhớ lại cái cảnh lúc đó thấy sợ lắm. Chú Tư kêu mọi người ở nhà đi. Chú đi lên chùa mời sư thầy vậy Thì cách nhà chú cỡ 2 số có một cái ngôi chùa khơ me. Anh thắng thấy vậy thì đi với chú Tư, còn lại là ở nhà chợ. Cái lúc đó là gần 2 giờ sáng rồi. Chắc cũng phải hơn 1 tiếng sau thì hai người mới về. Về chung với một sư thầy người Khmer. Ông thầy ống tụng kinh gõ mỏ rồi ông đi lòng vòng quanh nhà. Xong rồi ông đi hướng qua bên chỗ cái mã của anh nhân á. Thầy đứng đó thầy tụng niệm thêm một hồi kinh nữa. Cả nhà cũng có đi theo Rõ ràng là cái hội đi kiếm có qua bên này Mà đâu có thấy thằng Toàn đâu phải không Chỉ có cái bụi bông trang thôi Vậy mà tới hội sư thầy tới Thì mọi người lại thấy nó nằm trò co ở đó Bạn nói lúc đó bạn cảm nhận được Cái tóc gái của mình nó dựng đứng lên luôn Thầy kêu mọi người tới cổng thằng Toàn vô nhà đi đó lúc đó là không có biết gì đâu Mắt nó lờ đờ mà tai chân sụi lơ à Thầy kêu lấy nước ấm lao mình cho nó. Trời lạnh quá mà. Môi nó tím ngắt hết trơn hết trời. Hai bạn mới súng vô lao nước ấm cho nó. Thầy nói nếu mà không có kiếm gặp, đợi tới sáng là không có cứu được cái thằng này đâu. Chắc là cũng phạm lỗi gì, chứ không phải tự nhiên mà người âm họ làm như vậy. Bạn mới kể cho thầy nghe cái chuyện thằng Toàn nó từng nói vậy đó Thầy nghe vậy thì nói là Mai làm một cái mâm cơm cúng cho người ta Rồi thành tâm xin lỗi đi thì sẽ không sao nữa Thầy nói xong thì xin phép về chùa Anh Thắng với thằng Vinh mới đi theo mà đưa thầy về Giờ đó là gần sáng rồi Cho nên mọi người đâu có ngủ được nữa đâu Thức luôn Chú Tư mới nói là từ hội mà anh Nhân chết tới giờ Thì gia đình bình thường Không có cái vấn đề gì xảy ra hết Anh hai cũng thay mặt thằng Toàn xin lỗi chú Tư Sáng bữa sau nó tỉnh lại Nhưng mà nó nhức đầu dữ lắm Nó kể cái lúc nó đi đái đó Thì nó thấy bóng người giống như anh hai vậy Đứng cách nó chừng chục bước chân thôi Mà đứng im re hả? Nó giải quyết xong nó mới mon men lại tính hỏi là làm sao. Mà giờ này anh hai lại ở đây. Chưa kịp hỏi nữa. Thì cái người đó quay mặt lại. Nó thấy một cái là nó xỉu luôn. Nhưng mà nó không có nhớ cái mặt người đó ra làm sao hết. Anh hai với chú Tư đi chợ về. Nấu mâm cơm cúng trên bàn thờ anh nhân. Thằng Toàn nó cũng quỳ khấn xin lỗi ảnh. Mấy ngày sau thì công việc của mọi người mới bình thường trở lại. Mà hơn một tuần sau nữa thì thằng Toàn nó xin nghỉ làm. Nó cứ ám ảnh cái chuyện đó, cho nên nó không có dám ở nữa. Lúc đó cũng sát Tết lắm rồi, cho nên bạn cũng nghĩ sao thằng Toàn không bao lâu. Thì cái chập cận Tết đó, là bạn về bạn phụ má dọn dẹp, rồi mua sắm này kia. Nói chung là cái Tết cũng diễn ra bình thường, không có gì đặc biệt. Nhà bạn nằm ở một xã của huyện Gò Quao, Kiên Giang Qua Tết tầm 3 tháng là chỗ của bạn bắt đầu vô mùa khô Nước dưới sông cũng tương đối cạn Ở tập trước thì bạn có kể về cái hồn ma ngự ở cái bụi dứa gai Mà bị ông thầy Mười bắt xong rồi ổng đốt cái bụi dứa đi đó Thì sau đó một thời gian cái gốc đó nó lại mọc lên Rồi trở thành một cái bụi mới Lúc đó thì dân sớm không còn sợ nữa rồi. Với lại cũng có thêm mấy cái tròi lá được người ta dựng lên để mà canh ruộng giường. Rồi rảy khóm này kia. Cho nên nó cũng vui. Trong số đó thì có tròi của anh Tám. ảnh cất kế bên cái bụi dứa gai đó luôn. Bữa đó anh đang chuẩn bị đồ để mà đi ra ruộng. Thì nước dưới sông nó cũng bắt đầu lớn lên. Đang lây quay ha. Thì anh Tám nghe tiếng kêu của hai người nào đó Anh đi ra thì thấy là hai thanh niên nhà ở gần sông Cái Hai cái người đó đi đâu không biết Mà tới đó thấy sự lạ Cho nên kêu anh Tám ra coi chung Theo hai người đó thấy Thì không biết là cái con gì Mà nó luồn ở dưới sông lên sình đen luôn Mấy ông nói với nhau là không biết cái con gì lớn Hay là cá sấu đây Nếu mà là xấu thì nguy hiểm quá. Tuy nhiên lúc anh Tám chạy ra đó thì cái con đó nó đi đâu mất tiêu rồi. Hai người kia nói là cái luồng nước đen đó nó đi tới chỗ bụi dứa thì nó mất khúc luôn. Anh Tám kêu hai người đó đứng đó đi để anh đi kêu thêm người. Anh mới chạy lên nhà của anh Hai Tân rồi lên nhà của cậu hai bạn luôn. Lúc đó thì bạn cũng đang ở nhà cậu hai để mà nhờ cậu sửa dùm cái cây chĩa đặng mà đi săn chuột. Nghe anh Tám kể xong á Thì mọi người mới đi theo anh lên cái ngã ba sông Để mà coi coi có chuyện gì Lên tới đó thì hỏi hai anh thanh niên đó Hai ảnh mới nói là hồi nãy giờ cũng không có thấy động tỉnh gì hết Anh Tám mới đề nghị Hay là bây giờ kéo lưới thử coi sao Thì cậu hai không cho Cậu nói đâu có biết cái con gì ở đó Lỡ gặp xấu hay là cái gì nó giữ thì làm sao Nghĩ một hồi thì anh Hai Tân mới nói là Cái khúc sông này linh Hổng mấy đốt nhang khấn thử coi Chứ bây giờ ngồi trên bờ mà đoán cũng đâu có biết được chuyện gì Anh Tám mới vô trồi lấy ra ba cây nhang Với cái hộp quẹt đưa cho anh Hai Tân Anh Hai Tân mới đốt nhang lên đưa ngang trán Rồi cái quỵ xuống Hổng khấn vậy nè Nam Mô A Di Đà Phật Chúng con ở đây không biết có cái sự việc gì ở dưới sông Nếu là cá sấu Thì chúng con sẽ bắt Còn nếu là vật khác Thì chúng con thả đi Bạn nói đó là cái lần đầu tiên Mà bạn thấy một cái chuyện nó lạ lùng tới như vậy Anh Hai Tân vừa cắm nhang xuống một cái nha Là có luồng gió nó thổi ao tới Mà không biết là tại gió hay là tại cái gì Mà bạn thấy nhang nó trái nhanh lắm Quay qua quay lại là nó cháy hết nửa cây rồi Rồi bắt đầu nghe Ở dưới sông đó Cách bờ chừng hai thước thôi không có xa Là có một con cu đinh nó nổi lên Cu đinh là thuộc họ ba ba đó Nó cá là lớn Bạn nói cái chớp lưng của nó trồi lên chắc cỡ một cái thúng Bao nhiêu người ở đó thấy nó Lúc đó không biết anh hay tân anh nghĩ cái gì Mà anh nhạo xuống anh ôm cái lưng của con cô đinh Rồi hai, cả hai chìm xuống dưới luôn Mà trong khi trước đó Ông mới khấn xong là nếu như là cá xấu Thì mới bắt Mà giật khác thì cho đi Ta nói lúc đó trên bờ hả Ai nấy mặt cắt không còn một hột máu Có khi hỏi nhiêu tuổi còn biết Rồi đâu thêm 3-4 phút gì đó Thì anh hai tân ảnh nổi lên Mà cách bờ chắc ở 6-7 thước Cái mặt ảnh hướng lên trời Tai chân cũng nổi lên được một chút Thì bà con cứ hình dung ảnh nổi lên giống như là con rùa mà nó lật ngửa cái bụng á Nó bơi dưới nước vậy đó Anh nằm im ru cái kiểu đó Cho nên cậu hai của bạn mới kêu anh Tám bơi xuồng ra kéo anh hai tân vô Anh Tám ra tới Thì mọi người thấy anh hai từ từ chìm xuống lại Nhưng mà anh Tám chụp kịp nên kéo anh hai lên xuống. Anh Tám nói là con cu đinh nó đỡ anh hai lên rồi thấy anh Tám tới là nó lặn xuống. Mà anh hai lúc đó anh xỉu rồi cho nên mọi người mới đưa ổng về nhà cho mời thầy mười xuống coi coi ổng làm sao. Thầy mời xuống tới mới kêu mọi người chuẩn bị đồ đi để cho thầy làm phép. Nguyên nhà chạy tất bật một hồi cũng xong. Vậy mà thầy 10 làm phép xong rồi á. Thầy mới nói cái con cu đinh đó thực ra là hiện thân của thần sông. Ông tới để mà cai quản cái vùng đó mà bị anh hai mạo phạm. Nhưng mà thầy 10 cũng báo tin vui là tại vì anh hai không biết với lại ông thần sông mới ngày đầu vậy, cho nên ổng tha cho anh không có trách phạt. Biểu anh sau khi tỉnh lại thì nấu mâm cơm ngon đem ra ngã ba. Cúng trả lễ, thì mới coi như xong chuyện. Chiều tối luôn là anh hai mới tỉnh lại. Nhưng mà ông không có dám kể là cái chuyện mình bắt gặp cái gì khi bị chìm xuống sông. Cho tới bây giờ luôn, hỏi ông ông cô không nói. Ông chỉ nói là cái hồi nhảy xuống cái lưng con cô Đinh á, là ông hết biết cái gì rồi. Cho tới hiện tại thì bụi dứa gai chỗ ngã ba sông vẫn còn. Người ta đi qua đi lại cũng thoải mái. Nhưng mà tuyệt nhiên là không có ai dám tới đó thả lưới hay là cấm câu cái gì hết trơn. Đó, đó là cái câu chuyện thứ nhất. Chúng ta qua luôn câu chuyện thứ hai ha. Câu chuyện này được gửi về kinh từ một bạn có biệt danh là Ái Di, quê ở Tiền Giang. Bạn lấy chồng ở Quảng Ngãi và hiện tại đang sinh sống với gia đình chồng ở đó. Cái câu chuyện này bạn nghe được từ mẹ chồng của bạn, nó xảy ra hồi năm 86. Bạn nói những năm mà là những cái người ở cái khu đó tầm tuổi của mẹ chồng bạn ấy, Thì đều biết tới cái câu chuyện này Cam kết 100% không thêm mắm dặm muối gì hết Bạn cứ yên tâm là mỗi cái câu chuyện này được lên sóng Thì những người thực hiện cũng như là khán giả đều sẽ đạt được niềm tin vào đó Tâm linh mà đâu có ai khẳng định được điều gì Ở trong thư bạn nói như vậy Cái câu chuyện xảy ra ở Nghĩa Hành, Quảng Ngãi Lúc đó mẹ chồng của bạn mới học lớp 5 thôi Và đang ở với ông bà ngoại Ngày đó người dân còn nghèo, đất đai còn quang sơ lắm Thì cách nhà của bà ngoại một lô đất Thì có nhà của ông bà Tư Năm đó bà Tư cũng ngoài 40 rồi Kể thêm về bà Tư này Thì bà sanh ra trong gia đình có 9 anh em Gia đình chỉ có duy nhất bả là con gái thôi, nhưng mà gái út nữa. Cho nên mọi người trong gia đình rất là cưng bả. Hồi bà Tư còn con gái thì hiền lành dỗi gian lắm, nhưng mà lại phải lòng ông Tư. Ông Tư thì từng có một đời vợ rồi, nhưng mà chưa có con. Ông Tư tuy là dỗi gian, thật thà, lo làm ăn, nhưng mà ông bị một cái là tánh tình ông rất là dội giả và nóng nảy Cộng thêm cái việc mẹ với lại mấy chị gái của ông Tư á, Là những cái người cực đoan, khó tính, khắc nghiệt Và hay sôi mối Cho nên là người vợ trước của ông chịu không nổi mới bỏ đi Sau đó thì hai người này gặp nhau Thương nhau trong cái sự ngăn cản của bên gia đình bà Tư Thì phải nói là mọi người ngăn cản quyết liệt luôn Tại vì một cái gia đình như vậy thì làm sao mà dám gã con em của mình vô đó chịu khổ được. Nhưng mà bà Tư bà thương quá rồi, bà cương quyết. Cuối cùng thì hai người cũng về với nhau, nhưng mà không có cưới hỏi gì hết. Hai ông bà ở với nhau có được tám mặt con, do nhà nghèo mà đông con, cho nên ông Tư ông đi làm nhiều việc lắm. Cái gì mà có tiền là ông làm? Ở quê mấy năm đó người ta trồng lúa, hết mùa lúa thì đốn củi, Làm tranh Theo bạn nói thì làm tranh là cái từ địa phương thôi Là họ đi chặt mấy cái cây mà có tán lá dài Để mà về lợp mái che Chứ không phải là đi cắt cỏ tranh về làm như Chúng ta vẫn thường hay biết Thường thì mỗi khi lên núi là mọi người trong xóm sẽ rủ nhau đi Rồi mỗi nhà thì cả hai vợ chồng đi chung Chứ không có đi riêng lẻ Rừng thiên nước độc mà Cái gì cũng phải đề phòng Sáng họ đi thì chiều họ về Nhà nào có con lớn thì chạy xe đạp lên Để mà chở lá hoặc là củi về phụ Còn nhà nào mà không có thì phải tự gánh về Nói chung là cực dữ lắm Cái bữa đó là bốn năm cặp vợ chồng đi như vậy Thì đi được một chút thì cái cặp ông bà Tư Mới thụt lùi lại đằng sau đoạn một đoạn Tại vì bà Tư bà thấy có mấy cái trái chà là ngon Nên bà đứng lại bà hái để chịu về cho mấy đứa nhỏ Ông Tư, ông thấy bà Tư cứ lo hái Mà để tách đoạn như vậy thì không có nên Nên là ông kêu Nhưng mà bà Tư cứ ừ hử mà hái hoài không có chịu đi Ông quạo lên ông mới chửi bà Tư Hai người lời qua tiếng lại Ông mới tán bà Tư một cái Bà Tư bà giận Cho nên mặt bà buồn hiu hà Nhưng mà vẫn tiếp tục đi Cái làm tới trưa thì tụ hợp lại ăn cơm Mà bà Tư bà không ăn Ông Tư kệ luôn Cũng không có hỏi hang gì hết Ăn xong thì mọi người nghỉ trưa một chút Bà Tư không nghỉ mà bà bỏ đi làm trước Ông Tư ổng thấy đó Nhưng mà ổng cũng không quan tâm luôn Ông nghĩ là bà giận xong rồi thì thôi Chứ như mọi khi thôi chứ có gì đâu Ông ngủ trưa xong Ông mới đứng dậy đi làm Ông nghĩ bà làm gần đó Cho nên ông của không đi kiếm Bởi vì người gì mà cũng vô tâm thấy sợ Tới khoảng 3 giờ chiều Chuẩn bị đi về Ông mới đi kiếm bà Tư Nhưng mà không thấy bà ở đâu hết Lúc này ông mới quảng Ông hô lên để hỏi cả đoàn Nhưng mà đâu có ai thấy đâu Vậy là mọi người Phải sống nhau đi kiếm Kiếm tới 5 giờ chiều Trời bắt đầu sập tối rồi Mà cũng chưa thấy bà Tư Trên đường thì mọi người có gặp Một cái bà già cỡ 60 tuổi Hỏi thăm thì bà nói là bà không có thấy Nhưng bà khuyên là mọi người đi về đi Rừng thiên nước độc đem xuống ma quỷ không à Đi về đi rồi sáng mai hẳn lên kiếm Mọi người đi về Nhưng mà cũng không có cam tâm Tại vì ai cũng thương bà Tư này Bình thường bà hiền lành Mà đối với hàng xóm thôn thảo lắm Bây giờ bỏ về Để bả trên đó đâu có được Bởi vậy người ta mới quyết định là về nhà lấy thêm củi đuốc Rồi rủ thêm thanh niên trai tráng trong xóm để mà đi kiếm bà Tư Mọi người về kể lại cái chuyện như vậy đó Thì anh hai của bà Tư ổng nghe được Ông này ổng có cái tài xem tử vi rất là hay ổng rất là thương bà Tư Cho nên hồi bà Tư quyết đi theo ông Tư á Thì ông hai ổng giận lắm Nhưng mà thời gian nhiều năm cũng nguôi ngoai rồi Ông rất hay ghé thăm bà Tư với con cái của bà Ông cũng coi tử vi cho bà Tư Ông có nhắc bà Tư là mấy cái ngày này mà gặp hạn nặng trong năm Biểu tránh là đừng có đi ra ngoài Đi đứng cho cẩn thận Bà Tư bà tin chứ Bà lấy lọ nồi bà giết lên trên cánh cửa để mà nhớ luôn á Thì cái bữa mà bà gặp chuyện Là đúng cái ngày mà bà phải kiêng đi ra ngoài Nhưng mà do thương chồng Không có nở đi Không nở để ông đi một mình Mới đi theo Vậy mà lại gặp chuyện Ông hai ông biết chuyện Ông xuống nhà đưa cho ông Tư Một lá bùa Ông nói là ông kẹt Ông không có đi chung được Ông nói ông coi quẻ rồi Ông Tư ráng kiếm gặp được bà Tư Trước 12 giờ đêm Sau 12 giờ đêm mà không thấy Thì mới được đốt bùa Rồi kiếm tiếp Ai cũng nghe vậy nên kéo nhau lên núi Chia tốt ra mà kiếm bà Tư Đi được một hồi thì trời bắt đầu nổi gió lên Có mưa Mưa nhỏ thôi Nhưng mà có sấm chớp Nên ai cũng sợ hết Cứ tụm lại không có dám tách nhau ra nữa Tới gần 11 giờ đêm Mọi người ai cũng mệt rồi Thêm lạnh nữa Cho nên là họ bắt đầu Họ nản họ không có muốn đi tiếp Ông Tư ổng giống nóng tính Ông không có kiên nhẫn mà thấy vậy ổng mới sách lá bùa ra ổng đốt đối nạo ngay cái lúc đó Ông cũng không có tin lời ông hai lắm Cái gì mà phải hơn 12 giờ mới được đốt Ngộ một cái là khi ổng đốt xong lá bùa Thì gió nổ lên càng lớn hơn sấm xét quá trời luôn Mọi người nói sấm xét này chắc là ma quỷ sẽ sợ Cho nên mới tranh thủ đi kiếm những cái phút cuối Thì mọi người đi tới một cái ghe suối Thì thấy một chiếc dép của bà Tư Ai cũng mừng hết Nên bắt đầu đi men theo cái đường đó Đi thêm một đoạn Là thấy một chiếc dép nữa Rồi thêm một đoạn nữa Thì thấy bà Tư bà đang nằm Bà nằm nửa trên nửa dưới Của một cái hố lớn Giữa hai chân bả có một cái cây Nó cản lại Chứ không là bà trớt xuống dưới rồi Nhưng mà tiếc là bà Tư không còn sống nè Chỉ là một cái xác của bà thôi Khi mà động vô á Thì thấy người bà vẫn còn ấm nhặt Chứng tỏ chỉ mới chết đây thôi Hai cái lọng bàn chân của bà nó nát nhừ Giống như là chạy đạp trên mấy cái cây nhọn vậy đó Quần áo thì rách bươm hết trơn Tóc tai thì rối nụi Hai mắt mở trừng trừng không có ai vuốt mà bà nhắm lại được hết trơn Cho tới khi đem bà về nhà, con bà đi ra vuốt mắt thì bà mới nhắm được. Ông hai ông chờ sẵn ở nhà, khỏi phải nói luôn là ông chửi ông Tư quá trời quá đất, tại vì ông Tư không nghe lời ông mới làm cho bà Tư chết. Ông nói bà Tư bị ma che mắt, cho nên cái lúc đó sẽ đi lan mang không có biết cái gì đâu. Nhưng mà khi đốt bùa sắm xét nổi lên, thì đương nhiên người âm người ta sẽ sợ mà buông bà Tư ra đồng nghĩa với việc là bà Tư sẽ chạy loạn mà bị cái này cái kia chết. Do khi người ta dắt á, thì họ cũng bắt mất một phần hồn phách rồi. Nhưng mà để nói chính xác cái gì dẫn tới cái chết của bà Tư thì không có ai dám khẳng định hết. Người ta quan niệm là những người chết ở rừng hay chết ở ngoài đường là để xác ở ngoài chứ không có đem vô nhà. Mẹ chồng của bạn lúc đó còn nhỏ. Cho nên cũng tò mò qua coi Mẹ nói nhìn bà Tư lúc đó mà ám ảnh luôn Ám ảnh không phải vì sợ Mà vì thương bà Tai chân bà rách nát hết Nhìn tội lắm Đầu tóc thì rối nùi Tới nỗi gỡ không có ra được luôn Nhìn nó tả tơi hết trơn hết trời Cho cái chuyện gì thì nó cũng qua Làm đám tang cho bà Tư xong Thì nhà ông Tư liên tục Có nhiều cái chuyện kỳ lạ lắm Ban đêm là cái bàn dông của bà nó cứ rung rinh liên tục Đèn trên bàn dông thì tắt hoài Người xưa họ quan niệm là phải canh cho kỹ cái đèn trên bàn dông Không có được để tắt Gần hết dầu là phải châm thêm liền Mà trong nhà đóng cửa kính mít Đèn cũng không có hết dầu Mà nó cứ tắt hoài vậy đó Chó thì cứ sủa cái gì mà sủa sáng đêm Rồi rượt cái giống gì mà nó chạy rầm rập luôn Ông Tư ông sợ Ông mới rủ mấy thanh niên trong xóm lại ngủ cho ấm nhà Thì cũng tình nghĩa sớm diện không mà Ông rủ không lẽ không tới Nhưng mà ngủ tới nửa đêm là bắt đầu mấy cái hiện tượng đó nó nổi lên Người ta ớn người ta đâu có dám tới nữa Triết rồi hết người này tới người kia Người ta trốn hết không có ai dám tới Ông Tư ông đi xin bùa về ông dán tùm lum hết trơn trong nhà Bùa này không phải của ông hai đâu Tại vì sau khi bà Tư chết, ông hai ông tự mặc ông Tư luôn rồi. Ông nói cháu ông về chơi thì ông đón, chứ nhất quyết không có qua lại với ông Tư nữa. Mấy đứa con của ông Tư ngủ ở nhà cũng bị chọc kẹo, cho nên qua nhà hàng sớm xin ngủ nhờ hết. Nhưng mà trong dòng 49 ngày đó thôi, qua 49 ngày là mọi thứ bình thường lại. Nói chung là cuộc sống của mấy cha con ông Tư cực khổ lắm. Nhà đã như vậy rồi Mà còn mất bà Tư nữa Một mình ổng lo đâu có xiết Ăn uống thì đi ra giường Có cái gì hái vô cái đó Đâm muối hộp mà ăn với cơm Bữa nào ăn ngon hơn một chút Thì có nước mắm kho quẹt Sau thì có hai người con của ông Tư Tình nguyện vô chùa tu Số còn lại thì nheo nhóc cho tới lớn Và trong số đó có một người là Bạn của mẹ chồng bạn đó Sau này con cái lớn lên thì tứ tán Ông Tư có một người vợ khác Rồi theo bà đó lên thành phố ở Gia đình đúng nghĩa là tan nát luôn Anh em họ mà tụ về Thì cũng không có yêu thương gì nhau Nhà đó thì còn một người con trai ở đó Nhưng mà âm u lắm Ông thì suốt ngày rượu chè be bét Ông có vợ con gì hết Ông Tư mỗi khi tới đám vỗ của bà Tư Thì ông mới về Về rồi ông lại đi nữa thôi Bạn nói mỗi lần mà về bên ngoại chồng á, Đi ngang qua đó bạn vẫn thấy sợ Về nhà ngoại chồng của bạn Cái nhìn xa xa á, Thì mình vẫn có thể thấy được Cái ngọn núi mà hồi xưa bà Tư bởi chết ở đó Đó đó là toàn bộ câu chuyện Toàn bộ video của hai, hai câu chuyện ngày hôm nay Mà bạn Hoàng Anh Và bạn Ái Di Đã gửi về cho kênh Cảm ơn hai bạn vì hai câu chuyện rất là hay Huy kể mà Huy cũng bị cuốn hút vào luôn Trong từng cái tình tiết của câu chuyện Còn bà con ở đây thì sao à, Chắc là những cái câu chuyện Kiểu như của bạn Ái Di ấy, thì bà con gặp nhiều Phải không à, Trong sống chúng ta thường lúc nào nó cũng sẽ có Sống ở dưới quê lúc nào cũng sẽ có Một hay hay là nhiều cái câu chuyện Mà mang cái hơi hướng linh dị Kiểu như vậy nó xảy ra à, Người ta Lúc trà dư tủ hậu cứ ngồi Nói cho nhau nghe những cái chuyện như vậy à, Thôi À, tới đây là video cũng dài rồi Chào tạm biệt quý bà con Chúc bà con một đêm ngon giấc